âm khí càng ngày càng nặng những cây cờ chung quanh tung bay phần phật cả hẻm núi bắt đầu tràn ngập một loại âm khí pha sát khí rất nặng làm cho không khí cũng bắt đầu trở nên trầm trọng khi thời gian giữa đêm phủ xuống bỗng có mấy tiếng gầm rú rung trời làm cho toàn bộ không khí run lên mặt đất bắt đầu xuất hiện những cơn chấn động bụi cát tung bay đầy trời ngay sau đó thanh âm va chạm của đao khôi giáp bắt đầu vang lên Tiếng bước chân rầm dập vang vọng khắp nơi. Càng lúc càng làm lòng người căng lên như dây đàn. Cuối cùng, đại quân hai bên đã xuất hiện trong tầm mắt. Hai đại quân vong linh số lượng khổng lồ. Bày trận rằng co hai bên vong linh hợp cốc. Trận hình hai quân vô cùng nghiêm mật. Sự im lặng tạo ra một bầu không khí đặc biệt trước khi quyết chiến. Tất cả tướng sĩ đều nín thở. Không chính xác là vong linh căn bản không biết hít thở. Trên mặt tất cả vong linh đều tràn ngập nét cừu hận. Thông qua quan sát, Đoạn Vân phát hiện ra hai đại quân vong linh này có một vài điểm bất đồng. Sự bất đồng không chỉ nói về những khôi giáp vũ khí và thân thể hư ảo, mà còn thể hiện khí chất trên người, cũng như màu sắc từ những tia lửa linh hồn bao quanh thân thể họ. Ở bên phải vong linh hợp cốc là đại quân thú nhân và nhân tộc. Trên người vong linh nhân tộc lóe ra những tia lửa linh hồn màu xanh lam, Không ngừng đọng lại ngoài thân thể những vong linh tướng sĩ này. Trên người đại quân thú nhân lóe ra những tia lửa đỏ như máu. Còn trên người vong linh ma tộc. Màu sắc ngọn lửa linh hồn lại ánh lên màu đen thẫm Từ độ mạnh yếu của ngọn lửa linh hồn có thể thấy được thực lực của họ. Thực lực mạnh thì màu sắc đậm hơn. Ngọn lửa cũng lớn hơn một chút. Đầu lĩnh đại quân nhân tộc là một lão hoàng đế đầu đội vương miện. Thân mang kim giáp. thú nhân đại quân do một vị tướng quân đầu châu dẫn đầu, còn thống soái phía ma tộc là một tên ma tộc đầu có hai cái sừng, đưa mắt nhìn vong linh đại quân. Francis giảng giải cho đoạn vân chủ nhân, vị hoàng đế thống lĩnh nhân loại chính là hoàng đế đế quốc lớn nhất nhân loại ngàn năm trước Alexander đại đế, hắn thống lĩnh hơn nửa lãnh thổ nhân loại và hai phần ba dân cư nhân loại trên đại lục, còn tên thú nhân đầu châu thống lĩnh thú nhân đại quân. Ngày xưa là đại tướng quân cấp Asia của thú nhân huyết sát đế quốc. Hai tên này đều là những cường giả uy chấn nhân giới khi xưa. Thực lực của họ đã đột phá hạn chế của nhân loại, đạt tới cấp bậc đấu thần. Còn thống soái đại quân ma giới Melvin là đại tướng quân bậc nhất của ma giới. Có thực lực đấu thần, hai thống soái đại quân cùng nhau vung kiếm về phía đối phương, cùng dẫn đầu lao vào đại quân của đối phương. Hẻm núi mà người bình thường khó có thể vượt qua Nhưng đám vong linh trực tiếp bay thẳng vào đó Trận đại chiến ngay lập tức nổ ra Thanh âm đao kiếm va chạm vang vọng khắp nơi Tiếng gào rú Dên dỉ liên tiếp vọng tới Tiếng gào giống của ma thú toa kỵ và chiến sủng Tiếng đao kiếm chém phầm phập vào thân thể Tiếng máu tươi phun ra Tất cả đều vô cùng chân thật Làm cho máu mọi người như sôi trào Tất cả đã không còn là một cảnh phim hư ảo nữa, mà nó đã là một trận đại chiến chính thức. Trên ngàn vạn người đồng thời chém giết, vô luận là vong linh ma tộc, hay nhân loại, đều tuyệt đối là những nam nhân thiết huyết vĩ đại nhất. Đoạn vân trực tiếp phi thân lên trên bầu trời nơi hai bên đang giao chiến. Sau khi vận đủ chân khí, đoạn vân hướng về phía ngàn vạn đại quân đang đại chiến dưới chân mình gầm lên hai chữ, dừng tay. Thanh âm mang theo khí thế cường giả, cũng với uy áp cường đại của thái cực chân khí, vang vọng khắp giải đất vong linh. Thanh âm vừa qua đi, song phương đang giao chiến lập tức ngừng lại một cách quỷ dị. Ngàn vạn đại quân vong linh vì tiếng ngầm của đoạn vân đã hoàn toàn ngừng lại. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudio.com Chương 361 như quả khả dĩ phục hoạt sau khi cuộc đại chiến giữa hai đại quân vong linh bị đoạn vân gầm lên một tiếng chấn trụ. Giao tranh giữa song phương lập tức dừng lại. Thống soái đại quân song phương tập trung toàn bộ chú ý của mình vào đoạn vân đang lơ lửng trong không trung Đám thủ hạ của đoạn vân ngay lập tức đứng hộ vệ hai bên. Tứ đại yêu tinh nô lệ cũng bay đến bên người hắn mặt mày vô cùng khẩn trương. ngươi là ai? Alexander đại đế dáng vẻ uy nghiêm nhìn đoàn người đoạn vân. Trong ngữ khí của hắn có thể thấy được âm khí và oán khí rất nặng. Uy áp hoàng giả vẫn mãnh liệt như trước kia. Tên thống soái của ma tộc. Và đại tướng quân của thú nhân. Các Asia đều tập trung ánh mắt của mình vào bọn người đoạn vân. Song phương đại quân tách ra rất nhanh. Hàng ngàn vạn đại quân vong linh lại chia trận hình ra rạch dòi giữa hai bên vong linh hợp cốc. Quân uy ngút trời. Yêu tinh vương Francis, người đi theo đám nhân loại đó làm gì? Ma tộc thống soái Melvin gào lên tức giận với Francis đang đứng bên người Đoạn Vân. Tên Mưu đầu đại tướng quân Cap Asia cũng nghi hoặc chăm chú nhìn vào đám thú nhân võ sĩ phía sau Đoạn Vân. Nhìn vong linh đại quân của hai tộc. Đoạn Vân cười khẽ nói, ta tên là Đoạn Vân. Là người đứng đầu nhân giới hiện giờ, Alexander Đại Đế, Cap Asia đại tướng quân. Hai vị đều là những nhân vật uy chấn đại lục, một đời kiêu hùng khắp thiên hạ ngàn năm trước. Nhưng bây giờ các ngươi đã biến thành vong linh. Ta hôm nay rất muốn biết một đáp án. Đáp án gì? Vừa nghe Đoạn Vân nói là thế lực của nhân giới. Alexander và các Asia cũng tạm thời thu hồi địch ý đối với Đoạn Vân. Ta muốn biết, nếu ma giới dốc toàn lực phát khởi chiến tranh chủng tộc muốn diệt tuyệt nhân giới. Các ngươi là những cường giả ngày xưa có vì sự tồn vong của nhân giới mà một lần nữa tham gia cuộc chiến máu lửa này không? Ma tộc từ trước tới nay vẫn muốn diệt nhân tộc. Thú nhân bộ tộc của ta sẽ quyết tâm chống lại đại quân ma tộc tới giọt máu cuối cùng. Nhưng đoạn vân, rất tiếc chúng ta đều đã là vong linh. Sự tình ở nhân giới không có liên quan gì đến những tướng sĩ đã chết như chúng ta nữa. trọng trách cuộc chiến với ma tộc chỉ có thể dựa vào người đứng đầu nhân giới bây giờ. quyết sát đại tướng quân Cáp Asia dùng ngự khí của một quân nhân phúc đáp. Đoạn vân cười nói, nhưng ta muốn biết. Nếu ta có thể làm cho các ngươi sống lại. Các ngươi có nguyện ý đi chiến đấu cho ta không? Các ngươi có chịu thần phục không? Sống lại hả? Những lời đoạn vân vừa nói giống như ném một tảng đá rất lớn vào một mặt hồ tĩnh lặng. Tất cả tướng sĩ vong linh nghe thế đều sôi lên. Đoạn vân vẫn chưa nắm chắc việc làm vong linh sống lại có bao nhiêu phần trăm thành công. Nhưng quang minh điểu thần có thể đem những linh hồn đã chết chế tạo thành thiên sứ đại quân. Vậy mình hẳn cũng có thể làm được. Đoạn vân nghĩ sinh mạng chỉ có hai nguyên tố, linh hồn và thân thể. Những vong linh này vẫn có trí tuệ y như trước. Tức là họ còn linh hồn. Cái đoạn vân cần làm là chế tạo ra một thân thể cho họ. Việc này đối với đoạn vân đúng là một sự khiêu chiến. Nhưng nếu thành công, nó chắc chắn là một bước phát triển rất lớn trong lĩnh vực y thuật. Mặc dù không biết ngươi có năng lực gì, nhưng ngươi nói có thể làm chúng ta sống lại. Việc này không có khả năng xảy ra, ngay như sinh mạng nữ thần cũng chịu bó tay. Không có khả năng làm người chết sống lại. Từ ngữ khí của Alexander, đoạn vân cảm nhận được hắn vẫn rất tha thiết với việc được sống lại. Sinh mạng nữ thần không thể, nhưng đoạn vân ta có thể. Người chết sống lại quả là một nan đề, nếu không phải lo tới vấn đề ký ức và linh hồn, Đoạn Vân đã có thể cứu sống năm đại thần long, chín đại liệt sĩ và 30 thú bay của gia tộc rồi. Đương nhiên vì linh hồn đã bị tan nát, ký ức của họ cũng không trọn vẹn. Những lời vừa rồi của Đoạn Vân làm cho thống soái của ma tộc giật bắn người, nếu đại quân nhân giới được cứu sống lại, việc này đối với ma giới tuyệt đối là một tai họa rất lớn. Nhân loại, ngươi đừng làm vướng chân vướng tay hai đại quân đang chiến đấu. Nếu ngươi không đi, đại quân ma giới của ta sẽ trực tiếp phát khởi công kích vào ngươi đó. Vong linh thống xoáy ma tộc Melvin chỉ kiếm vào đoạn vân uy hiếp nói. Ngươi phải lịch sự với chủ nhân của ta một chút. Thấy Melvin bất kính đối với đoạn vân. Francis có chút phẫn nộ quát lên. Tên phản đồ ma giới này, ngươi lại dám khuất phục dưới chân một tên nhân loại. ma vương đại nhân sẽ trừng phạt ngươi vẻ phẫn nộ trên mặt melvin càng đậm hơn đoạn vân khẽ cười một tiếng thân hình lóe lên bỗng thấy trong tay hắn đang nắm chặt một người không phải nói là một vong linh thống xoáy ma tộc melvin trước mặt người có chân khí vong linh cũng như linh hồn đều như những miếng thịt nằm chờ sẵn trên thớt thống xoáy bị bắt tướng sĩ ma tộc nhất thời hoảng loạn Quân tâm của đại quân ma tộc lập tức tan rã thống soái Melvin cũng thử đào thoát mấy lần, nhưng trước mặt Đoạn Vân, dù linh hồn cường đại tới đâu cũng không có khả năng chống lại được thần thức cường đại và chân khí của hắn, Melvin bị Đoạn Vân nắm cổ, chỉ cần giải rũa là linh hồn đau đớn đến mức tê tâm liệt phế. Sau vài lần giải rũa vô vọng, Melvin tạm thời lựa chọn khuất phục mà đứng yên, xách cổ thống soái Melvin ra trước mặt mình. Đoạn vân lạnh lùng nói, Melvin, ta rất muốn biết, nếu ta có thể cân nhắc làm đám vong linh ma tộc các ngươi sống lại, ngươi có thần phục ta không? Ta có thể cam đoan với các ngươi, ta sẽ không để các ngươi đối kháng với đại quân ma giới. Ngươi cuối cùng là ai? Nhân loại hay thần tộc? Khuôn mặt ở hình thái vong linh của Melvin lúc này méo xệch đi. Ta nói rồi, ta tên là Đoạn vân, ta là một nhân loại. Trong tay ta đang có một gia tộc cường đại Trung Hoa gia tộc Tất cả chủng tộc ở nhân giới Đều là thành viên và chịu sự khống chế Của Trung Hoa gia tộc Sau khi các ngươi sống lại Ta có thể đưa đại quân một ngàn vạn Của các ngươi đổi tên thành Trung Hoa đại quân Ngươi cần suy nghĩ cho kỹ Đây là một cơ hội rất tốt đó Đoạn vân cười nhạt nói Chẳng lẽ ngươi nhất định Phải thu phục cả đại quân ma tộc Dưới cờ sao Nếu làm như vậy Đại quân nhân giới sẽ không thần phục ngươi đâu. Alexander Đại Đế nói với Đoạn Vân đầy vẻ tức giận. Đoạn Vân cười lạnh một tiếng nói, Alexander, Trung Hoa gia tộc là một gia tộc vĩ đại. Dưới tay ta có nhân loại, tinh linh, thậm chí long tộc và hải tộc. Bây giờ mọi thế lực đều là cơ nghiệp của Trung Hoa gia tộc ta. Ta thu phục đại quân ma giới đã chết dưới cờ. Việc này có gì không đúng? Nếu các ngươi không muốn thần phục, Ta sẽ tiêu diệt các ngươi. Trước mặt ta vong linh các ngươi đều chỉ là những con kiến. Không có khả năng này. Một gia tộc làm sao có thể có được thực lực cường đại như thế? Alexander giật mình. Hắn từng là một hoàng đế. Từng tự nhận mình là người hùng tài đảm lược thiên cổ. Hắn cả đời trên lưng chiến mã. Nhưng cũng chỉ thống nhất được nửa nhân tộc. Còn tên nhân loại trước mắt này. Đúng là hậu sinh khả ý. Lại có thể lập ra một gia tộc bao gồm vô số chủng tộc có trí tuệ trên đại lục. Việc này không chỉ là một kỳ tích, mà phải nói là một thần thoại. Dựa vào thực lực để tiêu diệt một chủng tộc thì không khó. Nhưng nếu muốn thu phục một chủng tộc thì dùng vũ lực không chưa đủ. Trên mặt đoạn vân lóe lên vẻ không giận mà uy. Hắn dùng một loại ngự khí lạnh nhạt nói, thế giới này không có gì là không có khả năng cả. Alexander... Trong tay ngươi khống chế hơn một ngàn vạn tướng sĩ nhân loại cùng vào sinh ra tử. Ta hy vọng ngươi có thể đưa ra một quyết định chính xác. Dù sao ta cũng rất tôn kính những tướng sĩ chết trận này. Những tướng sĩ chết ở chỗ này. Vô luận là ma tộc, nhân loại, hay thú nhân đều là những người đàn ông cứng cỏi dũng cảm. Đều là thiết huyết dũng sĩ, chiến đấu vì đại nghĩa dân tộc. Mặc dù bây giờ các ngươi là vong linh. Trên người mang theo lệ khí và cừu hận rất nặng, nhưng ta có thể cho các ngươi một cơ hội sống lại, một cơ hội để cho các ngươi một lần nữa làm người. Nguyên nhân rất đơn giản. Ta hy vọng các ngươi có thể gia nhập vào hàng ngũ Trung Hoa gia tộc, để chúng ta cùng nhau cống hiến sức mình vì phồn vinh và an bình của nhân giới. Ta chỉ muốn biết một việc, thú nhân đế quốc bây giờ có phải thật sự đã chịu sự thống trị của ngươi không? Huyết sát ngưu đầu đại tướng quân dùng một loại ngự khí dinh dít hỏi đoạn vân. Đoạn vân cười cười. Chỉ đám thú nhân hộ vệ đang đứng phía sau mình. Rồi nói, 120 thú nhân này cùng ta đồng sinh cộng tử. Sự tồn tại và thực lực của họ, chẳng lẽ còn không phải là câu trả lời cho vấn đề ngươi hỏi sao? Thú nhân đế quốc đích sắc là một thành viên của Trung Hoa gia tộc. Hơn 8.000 vạn dân chúng thú nhân đều đã là tộc dân Trung Hoa. Ta nguyện ý dẫn dắt một ngàn vạn thú nhân võ sĩ quy thuận ngươi. Ta nguyện ý suốt đời thần phục Trung Hoa gia tộc vĩ đại. a sia lúc này bái đoạn vân một lễ thần phục. Đại tướng quân mau mau đứng lên. Thú nhân bộ tộc hưng thịnh và phát triển phải nhờ có ngươi và các thú nhân tướng sĩ cùng cố gắng. Ngàn năm trước nếu không nhờ có thú nhân dũng sĩ các ngươi kịp thời tới tăng viện. Nhân giới bây giờ rất có thể đã bị tiêu diệt rồi. Đoạn vân dùng thần thức nâng cấp Asia lên. Alexander, ngươi thì sao? Đoạn vân đưa uy áp chuyển hướng sang Alexander Đại Đế. Hoàng đế thiên cổ này luôn luôn có ngạo khí muốn uy hiếp người khác. Muốn cho một tên hoàng đế từng ngạo thị thiên hạ này phải thần phục thì quả có chút khó khăn. Nếu ngươi có năng lực làm cho chúng ta sống lại. Bổn hoàng nguyện ý thần phục. Nhưng ta có một điều kiện. Trên mặt Alexander tựa hồ có chút bất lực. Điều kiện gì, ngươi có thể chuốt binh quyền của bổn hoàng, nhưng ta hy vọng ta không phải quỳ xuống trước mặt ngươi. Bổn hoàng cả đời đứng trên cao, chưa bao giờ quỳ xuống trước bất kỳ ai, cho dù là thần minh cũng không có ngoại lệ. Alexander nói rất nghiêm túc, đoạn vân cười nói, Alexander, chỉ cần ngươi có thể hoàn toàn trung thành với Trung Hoa gia tộc, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Chỉ cần ngươi thời khắc nào cũng ghi nhớ hai chữ Trung Hoa, ngươi sẽ là lãnh đạo lực lượng hạch tâm của gia tộc, ngươi sẽ có thể tiếp tục kéo dài vị trí Hoàng đế thiên cổ truyền kỳ của ngươi. Ta tuyên bố tất cả quân đội nhân loại, từ bây giờ trở đi, sẽ vĩnh viễn thần phục đoạn vân đại nhân, vĩnh viễn thần phục Trung Hoa gia tộc, sự vinh diệu của Trung Hoa, tương lai sẽ do các ngươi bảo vệ. Sự khuất nhục của gia tộc cũng sẽ do các ngươi dùng máu địch nhân mà rửa sạch. Alexander vái đoạn vân một lễ quân vương. Một lễ được thực hiện giữa hai quân vương cùng cấp. Melvin đang bị nắm cứng một bên vội mở miệng nói, đoạn vân đại nhân. Nếu ngài thực sự không bắt chúng ta chiến đấu với đồng bào ma tộc, ta có thể xuất lĩnh một ngàn vạn ma binh ma tướng thần phục Trung Hoa gia tộc. Ta biết nhân giới các ngươi có Tây Đại Lục. Ta có thể xuất lĩnh đại quân thay ngài đánh chiếm. Thậm chí ta có thể thay ngài đối kháng với thần tộc. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com Chương 362 Mạch Địch Văn Đích phục hoạt được. Ta chấp nhận sự thuần phục của ngươi. Nhưng Melvin, Tây Đại Lục bây giờ đã là thuộc địa của gia tộc. A Lý Tây Đa Đại Lục cũng đã có thể xem như là cơ nghiệp của cả Trung Hoa gia tộc rồi. Nghe Melvin nguyện ý quy thuận Đoạn vân vô cùng hưng phấn, một ngàn vạn ma binh, ma tướng thủ hà của hắn cũng có thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Ngươi quả nhiên không phải người thường, không ngờ ngươi lại mở rộng bản đồ tới Tây Đại Lục. Chỉ dựa vào điểm này, ngươi xứng đáng mạnh hơn bùn hoàng vạn lần. Nghe đoạn vân nói đã thu phục xong Tây Đại Lục, Alexander càng cảm thấy tò mò hơn về tên đoạn vân thần bí và cường đại này. Nhưng khi nghĩ tới đoạn vân có thể làm cho người chết sống lại Alexander cũng thấy việc này là chuyện hiển nhiên Một người có thể làm ra những việc mà đến cả thần cũng không làm được Vậy tuyệt đối người này không hề đơn giản Alexander, bổn sự của buồn thiếu gia. Sau này ngươi từ từ sẽ hiểu được Nhưng lúc này, ta muốn nói rõ với các ngươi Tuy ta có năng lực cứu người chết sống lại Nhưng cũng không có khả năng một lần cứu sống 3.000 vạn người Ta cũng chưa tìm được phương pháp làm các ngươi sống lại Đoạn vân trầm chậm nói Chẳng lẽ vừa rồi ngươi đã lừa chúng ta Huyết sát đại tướng quân Cáp Asia nói có chút phẫn nộ Đoạn vân nheo hai mắt Nói Cáp Asia tướng quân Ta nói có biện pháp cứu sống các ngươi Vậy thì sẽ có biện pháp làm các ngươi sống lại Đối với đoạn vân việc cho các ngươi sống lại chỉ là vấn đề thời gian Nhanh thì 2-3 tháng Lâu thì 2-3 năm Đã hứa thì ta sẽ nhất định cứu sống các ngươi Ngươi đã lựa chọn thuần phục Vậy thì phải chú ý đến khẩu khí khi nói với ta Ngươi phải nhớ kỹ Ta bây giờ là chủ tử của các ngươi Tất cả sau này phải gọi ta là thiếu gia Thiếu gia Vì sao đoạn vân đại nhân phải tự xưng là thiếu gia Alexander nói rất khó hiểu, việc này ngươi không cần phải tò mò, cứ làm theo là được. Đoạn vân lạnh lùng nói, Alexander, mặc dù ngươi trước kia là một hoàng đế, nhưng bây giờ ngươi cũng cần học tập cách làm sao có thể làm một thần tử tốt. Thời đại của ngươi đã qua rồi. Khi đoạn vân nói những lời này, Alexander nhất thời cảm thấy một cơn uy áp mãnh liệt tràn tới. Bá khí cường đại của đoạn vân làm cho đế vương một đời bây giờ phải cúi đầu, rõ. Thần ghi nhớ lời dạy này, khẽ gật đầu. Đoạn vân nói, Alexander, các ngươi đều là con người. Do đó ta không dùng khế ước để khống chế các ngươi. Nhưng Melvin, mặc dù bổn thiếu gia trước giờ có phương châm dùng người thì không nghi ngờ người. Mà đã nghi thì không bao giờ dùng. Nhưng ngươi là ma xoái ma giới. Nhưng lại làm việc cho bổn thiếu gia Do đó ta không thể không phòng ngươi được. Thiếu gia muốn ký khế ước với ta sao? Thiếu gia. Ở ma giới. Việc ký kết chủ tớ khế ước là rất bình thường. Đây cũng là một loại biểu hiện tín nhiệm đối với thủ hạ. Ta nguyện ý được ký khế ước với người. Melvin đứng trước người đoạn vân nói một cách cung kính. Đoạn vân khẽ cười một tiếng. Nói, tốt lắm. Ngươi hãy buông lỏng toàn thân. Song chỉ của đoạn vân chĩa vào mi tâm của Melvin. Melvin chỉ cảm giác thấy một luồng năng lượng đánh mạnh vào linh hồn, sau cơn choáng váng, trong đầu của hắn lúc này có thêm một vài thứ, hắn lại không hề sinh ra ý nghĩ mình là người hầu hoặc nô lệ của đoạn vân, chuyện gì thế, chẳng lẽ nam nhân này không ký khế ước với mình, Melvin thầm nghĩ vẻ rất khó hiểu, nhưng chẳng mấy chốc, hắn cũng phải phủ định ý nghĩ này, bởi vì thanh âm đoạn vân bỗng vang lên trong đầu hắn, Còn hắn lại căn bản không có biện pháp gì kháng cự được thanh âm của chủ nhân, không? Ta đã ký kết khế ước với ngươi rồi, nhưng ta không muốn hạn chế ngươi nhiều lắm. Chỉ cần ngươi không sinh ra tâm lý phản bội, ngươi coi như không hề ký khế ước gì với ta cả. Nếu ngươi phát sinh ý niệm phản bội ta, linh hồn ngươi sẽ bị thiêu đốt thành cho bụi. Không tin, ngươi có thể thử xem. Cảm ơn thiếu gia. Melvin liền quỳ một gối trước mặt Đoạn Vân. Đoạn Vân ký với Melvin một loại khế ước khác. Một loại khế ước hao phí rất ít nguyên thần. Nhưng lại có thể nắm thủ hạ trong tay. Thông qua khế ước này, Melvin cũng không phải là nô lệ của Đoạn Vân. Mà chỉ là thủ hạ. Nhưng nếu thủ hạ sinh tâm lý phản bội, khế ước vẫn sẽ sinh hiệu như trước. Nói cách khác, nếu Melvin cam tâm làm thủ hạ Đoạn Vân... thì hắn vẫn là một thủ hà có thể tự có những tư tưởng riêng của mình. Nhưng nếu hắn có tâm lý phản bội, khí ước cũng đủ để làm cho hắn sống không bằng chết. Khi ký khí ước xong, đoạn vân lại thấy được hy vọng làm Melvin sống lại. Khi đoạn vân dùng thần thức thâm nhập vào đầu vong linh Melvin, liền phát hiện ra cấu tạo cơ bản nhất của vong linh. Vong linh nguyên tố lại là một loại vật chất bán thực thể. Nói cách khác, Chỉ cần chuyển hóa loại vật chất này thành thực thể, vong linh có thể sẽ có thân thể cho mình. Đoạn vân liền móc ra năm viên đặc cấp tẩy tủy đan, đưa cho Melvin rồi nói, uống vào. Melvin hỏi, thiếu ra vong linh chúng ta không thể tiêu hóa đồ vật gì đâu. Đoạn vân lạnh lùng nói, Melvin không nói gì nữa. Hắn trực tiếp nuốt năm viên dược hoàn vào, trải qua khế ước quỷ dị. Melvin đã là một nô lệ không cần gọi Đoạn Vân là chủ nhân, mặc dù chế ước của khí ước không mạnh, nhưng khi chủ nhân ra lệnh thì thủ hạ vẫn phải phục tùng. Sau khi Melvin uống vào, Đoạn Vân dùng thần thức giám sát tác dụng của dược hoàn, nhưng hắn phát hiện ra dược hoàn này thực sự không thể hấp thu được. Tẩy tủy đan không có hiệu quả đối với vong linh, lúc này Đoạn Vân nghĩ tới một vấn đề, nước. Nước là nguyên tố của mọi sinh mạng. Không có nước thì làm sao có thể sinh ra sinh mạng được. Vừa nghĩ vậy, Đoạn Vân một lần nữa móc ra năm viên thủy linh đan, rồi đưa cho Melvin. Hơn nữa lần này, Đoạn Vân còn chích tay mình ra vài giọt máu phết vào viên thuốc, rồi bảo Melvin uống vào. Sau khi máu và thủy linh đan tiến vào trong cơ thể Melvin, sự tình quỷ dị đã xảy ra. Đoạn Vân phát hiện, một tia kim quang từ mi tâm của Melvin bắt đầu lóe ra bốn phía. Những tia hào quang đó giống như một loại chất lỏng, từ từ khuếch tán trong cơ thể Melvin, chính xác là từ nội bộ vong linh Melvin khuếch tán khắp thân thể. Ngay sau đó, những tia hào quang kim sắc từ mi tâm theo mạch máu trên thân thể vong linh Melvin lưu chuyển khắp toàn thân hắn. Đoạn Vân phát hiện ra năm viên tẩy tủy đan và năm viên thủy linh đan từ từ được tiêu hóa, hơn nữa vệt máu mà hắn trích ra cho Melvin, cũng theo sự khuếch tán của dược lực Nhanh chóng dung hợp với chất lỏng kim sắc này, khi màu đỏ chậm chậm kéo dài tới tất cả mạch máu, dược lực cũng cơ bản đã khuếch tán khắp toàn thân hắn. Ngay sau đó, những luồng kim quang trói mắt lóe ra khắp toàn thân Melvin, kim quang mang theo dương khí cường đại làm cho Melvin đang trong hình thái vong linh đau đớn vạn phần, làm cho hắn phải thống khổ kêu lên. Những tia kim quang này trực tiếp bước hai đại quân vong linh lui lại một bước nhỏ. Kim quang bắt đầu biến thành bạch quang. Thân thể vong linh Melvin cũng dần dần trở nên hư ảo. Đoạn vân phát hiện ra thân thể Melvin phát sinh biến hóa. Tẩy tủy đan bằng vào thủy khí cường đại của thủy linh đan tản mát ra. Trực tiếp khuếch tán khắp toàn thân Melvin đang trong hình thái vong linh. Còn máu của đoạn vân cũng phát triển nhanh chóng dưới tác dụng của dược lực. Giọt máu của đoạn vân phát triển nhanh chóng như được nuôi trong khay bồi dưỡng tế bào. Phân chia tăng trưởng với một tốc độ kinh khủng, không chỉ phát sinh tế bào phân chia, mà còn phân hóa nữa. Sau khi máu tràn ngập khắp các mạch máu trên người Melvin, một cơ quan trên người Melvin bắt đầu động đẩy trái tim. Tim đập có nghĩa là, thông qua máu và dược lực dưỡng dục, Melvin bắt đầu có huyết nhục của mình rồi. Melvin khiếp sợ nhìn thân thể mình, trong ánh mắt lóe ra sự kinh dị mãnh liệt, hắn cũng không rảnh mà đánh giá thân thể mình nữa. Bởi vì bây giờ hắn bắt đầu cảm giác được sự thống khổ của cơn đau lại thêm sự ngứa ngáy hắn không thể nhúc nhích, chỉ có thể cố chịu sự đau đớn khắp toàn thân, đó là một loại cảm giác linh hồn bị dày vò, viên thuốc mà đoạn vân cho hắn phục dụng, làm cho hắn cảm thấy vô cùng thư sảng nhưng cũng rất đau đớn. Sau khi trái tim bắt đầu co bóp, dược lực tiếp tục lan tràn khắp nơi, ngay sau đó, thân thể hắn càng ngày càng hư ảo. Tất cả mọi người đều thấy thân thể Melvin hư ảo và trong suốt. Máu tuần hoàn khắp cả người. Dưới lớp da trong suốt, bỗng chậm rãi xuất hiện một vài thứ vật chất gì đó. Đó là xương của Melvin. Không biết vì nguyên nhân gì mà xương Melvin đã nhanh chóng hình thành. Sau khi xương hình thành xong, cơ bắp Melvin cũng nhanh chóng xuất hiện. Tiếp theo, chính là lớp da của hắn. Ước chừng sau hơn một giờ đại lục. Melvin đã không còn là một vong linh nữa Hắn bây giờ đã có thân thể Nhưng hình thái của hắn hơi tức cười Bởi vì bây giờ lớp ra toàn thân Melvin mềm mại tựa như một đứa trẻ vừa mới sinh Hắn vừa mới từ vong linh biến thân thành người lại không mặc quần áo gì Trên đầu của hắn có một cái sừng của ma tộc cong cong Làm cho người ta có một loại cảm giác rất tức cười Dù có như thế nào thì Melvin cũng đã sống lại rồi Sau khi hắn sống lại Ngoại trừ thân thể non nớt Tất cả những thứ khác đều bình thường Nhưng có một điểm không thể không đề cập Đó là Melvin sau khi sống lại đã sửa cách xưng hô với Đoạn Vân Hắn không còn gọi Đoạn Vân là thiếu gia, Mà đổi giọng gọi là chủ nhân Chuyện này thật dễ hiểu Đầu tiên giữa hai người chỉ có một linh hồn khế ước Sau đó Đoạn Vân lại dùng máu làm huyết dẫn để tạo lại thân thể cho Melvin Cơ hồ tất cả từ trong tới ngoài của Melvin đã thành người của Đoạn Vân rồi. Còn không gọi Đoạn Vân chủ nhân được sao? Thông qua việc làm cho Melvin sống lại, Đoạn Vân cũng nghĩ ra được phương pháp làm hồi sinh những vong linh còn lại. Hắn cũng cơ bản nghĩ ra bí ẩn chuyển sinh trì của Quang Minh Điểu Thần, không cần lo cho những tiểu vong linh khác. Sau khi làm cho Melvin sống lại, Đoạn Vân cũng làm cho Alexander và các Asia sống lại. Trước khi họ sống lại, Đoạn Vân cũng phải dùng danh nghĩa của mình để thu hai thống xoáy uy chấn thiên hạ ngày xưa trở thành người của mình. Gọi hắn là thiếu gia. Đương nhiên, Đoạn Vân cũng biết. Nếu không có khí ước đó, họ căn bản là không thể sống lại. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới Chương 363, tầm cầu phục hoạt chi đạo lão đại. ngươi thật có biện pháp cứu sống 3.000 vạn vong linh à Tiểu Phi hiệp hỏi Đoạn Vân. Từ khi đại quân 3.000 vạn vong linh quy phục dưới lá cờ Trung Hoa gia tộc đến giờ đã là ngày thứ hai vong linh hợp cốc đã trở thành một thế lực lớn của Trung Hoa gia tộc. Ba vong linh thủ lĩnh sống lại cũng đã được đoạn vân dùng khí ước khống chế chặt. Chắc là có thể. Nhìn chung, linh hồn vong linh có một vài đặc thù. Họ có ký ức kiếp trước và bản năng. Những vong linh cấp bậc cao một chút. Tựa như Alexander còn có thể tự suy nghĩ. Nói chung chỉ cần lúc họ còn sống có thực lực đạt tới cấp 12 Thì sau khi trở thành vong linh có thể có tư tưởng riêng mình Họ có thể phụ trách và chỉ huy đại quân vong linh Đương nhiên, loại người như vậy dù sao cũng không nhiều lắm Đoạn Vân trả lời Ngươi nói sau khi họ sống lại còn có thể có thực lực như cũ không Được đề cao một chút hay sẽ giảm xuống Tiểu Phi Hiệp hỏi tiếp Việc này khó nói lắm Mấu chốt của việc hồi sinh là tái tạo lại thân thể. Có thể cung cấp cho họ giảng thân thể gì thì họ sẽ có thực lực như vậy. Ta bây giờ đang nghĩ xem có thể sáng tạo ra một ao chuyển sinh giống như thần giới phương Tây hay không? Nếu có thể biến chúng thành thiên sứ, vậy thì quá tốt. Khi đối kháng với thiên sứ đại quân, chúng ta không có ưu thế không chung. Kỳ thật lúc đoạn vân nói là có thể làm sống lại những vong linh này. Đó là vì hắn nghĩ tới ao chuyển sinh của thần giới phương Tây. Quang Minh Điều Thần đã có thể đem những linh hồn đã chết làm sống lại. Vậy tại sao mình không thể? Bây giờ đối với mình, sinh mạng chỉ bao gồm hai dạng linh hồn và thân thể. Trong đó linh hồn là một thứ mà sinh vật cần có nhất. Bởi vì linh hồn có ký ức, còn thân thể, mặc dù cũng rất trọng yếu, nhưng dù sao cũng chỉ là một nơi mà linh hồn tá túc. Một thân thể không có linh hồn chỉ là một thi thể, cho dù là bảy đại phong, ấn của mười đại ác thú ở hải giới cũng tuân theo quy luật này. Mặc dù linh hồn họ không có trong thân thể, nhưng cũng không thể thoát ly quá xa. Hơn nữa linh hồn và thân thể cũng không thể hoàn toàn chia lìa. Thân thể vẫn cần có linh hồn chỉ huy như trước. Đây là nguyên nhân vì sao đoạn vân dùng chân khí tấn công thân thể bắt chảo quái thú. Thế mà linh hồn bắt chảo quái thú cũng bị trọng thương. Ý định chế tạo thiên sứ trong đầu Đoạn Vân đã có từ trước. Mặc dù không thích điều nhân. Nhưng ưu thế của điều nhân thật sự làm cho người ta phải chú ý tới. Đoạn Vân còn muốn chế tạo những thiên sứ cường đại hơn. Hoàn mỹ hơn. Phía Nam Vong Linh Hợp Cốc còn có một ma nhân cốc. Chẳng lẽ chúng ta không đi thu thập họ sao? Tiểu Phi Hiệp hỏi. Tiểu Phi Hiệp. Ngươi có biết ma nhân là gì không? Đoạn Vân cười nói. Phì tử vừa nghe vấn đề này lập tức giơ tay lên, lão đại. Đoạn vân cười cười, vấn đề này ta đã hỏi qua, Francis. Hắn nói ma nhân kỳ thật cũng không phải là ma tộc, mà là hậu đại của ma tộc lai với con người. Đại đa số là hậu đại của nam ma tộc kết hợp với nữ nhân tộc. Khi ma tộc xâm lược đại lục đã thường xuyên, thường xuyên, làm chuyện xấu với mấy cô, mấy gì xinh đẹp trên đại lục. Mấy cô mấy gì trên đại lục sẽ sẽ có em bé, còn em bé đó chính là ma nhân, vì nhân tộc trên đại lục cứu hận ma tộc. Do đó ma nhân phải ẩn cư tại cực nam của vùng thâm sơn cùng cốc này, từ đó mới có ma nhân cốc bây giờ. Phì tử với vẻ mặt của một đứa trẻ đứng lên giảng giải cho mọi người, Đoạn Vân cười cười, nói, đúng, ma nhân kỳ thật là hậu đại của ma tộc và nhân loại. Họ có những đặc thù của cả ma tộc lẫn nhân loại, vì mẫu thân họ phần lớn là nhân loại. Do đó phần nhân loại của họ chiếm phần lớn. Rất nhiều ma nhân chỉ còn tồn tại những đặc điểm nhỏ nhất của ma tộc. Ta muốn dùng danh nghĩa là người đứng đầu đại lục, ban cho họ thân phận nhân loại. Nói cách khác, việc ma tộc xâm phạm, không nên để những hậu đại nhân loại chúng ta phải gánh chịu. Họ có bao nhiêu người? Tiểu Phi hiệp hỏi. Thông qua hơn 10 đời phát triển, ma nhân bộ tộc có gần trăm vạn dân cư, thực lực của họ mạnh hơn nhân loại. Ma nhân trưởng thành có thực lực cấp 8, tuy nhiên họ không có cường giả quá cường đại. Nghe nói tộc trưởng cũng chỉ là một ma nhân siêu thần cấp mà thôi. Ước Hàn ngay lập tức liên lạc với ma nhân bộ tộc, trải qua một phen hiệp thương. Ma nhân bộ tộc hứa đầu thân vào gia tộc, lợi dụng ma nhân Đoạn Vân Thành lập một Trung Hoa ma nhân quân đoàn có số lượng hơn 10 vạn. Đại quân này sau đó trong cuộc kháng chiến với ma tộc, anh Dũng giết địch, lập nhiều chiến công. Vì dưới tay Trung Hoa gia tộc có rất nhiều chủng tộc khác nhau, nên ma nhân tộc với đại bộ phận huyết thống là nhân tộc này cũng dần dần được nhân loại trên đại lục chấp nhận. Bây giờ đã là ngày 25, tháng 2 năm thứ hai Trung Hoa, trải qua lần trinh thảo khu đèn đỏ. Đoạn vân cơ bản quét sạch những thế lực ở Tây Đại Lục, từ người tuyết ở Hoang Bắc Huyết Sơn, cử thú hồng hoang ở sa mạc tử vong, xã nhân và thằn lằn đất, kiến giới, trùng tộc, những thú tộc tiền sự cường đại dã man nhưng có trí tuệ thấp ở ác thú bình nguyên, cho tới đám yêu tinh, tử linh pháp sư và 3.000 vạn vong linh đại quân trong khu vực vong linh, cuối cùng là ma nhân bộ tộc là điểm cuối cùng, Đại Lục lúc này cũng cơ bản ổn định. Ngoại trừ ma tộc không biết khi nào thì xâm lăng Còn có hai đại thần tộc ra Tất cả đều đã nằm trong tay đoạn vân Đại lục đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng Đồng thời cũng cực lực chuẩn bị chiến tranh Trên ước tướng sĩ đang cố gắng huấn luyện Vô số vật tư chiến lược đang được chuẩn bị Vũ khí được sản xuất ngày đêm Còn lương thực cũng được đám tinh linh dùng phương pháp đặc thù để thúc đẩy sinh trưởng Toàn lực dự trữ lại Giới bình dân trên đại lục cũng toàn lực chuẩn bị chiến tranh, dưới sự chỉ đạo của tinh linh, dùng ma pháp tiên tiến nhất để sản xuất lương thực. Những công trình kiến trúc đang được phát triển khắp đại lục phía Tây, có rất nhiều địa phương đang xây dựng quân doanh và pháo đài, còn đám công nhân trên đại lục cũng đang toàn lực chế tạo những mũi tên, những cây cung cứng mạnh nhằm phổ cập hóa loại vũ khí này, đoạn vân tuyệt đối không để cho dân chúng mình tay không tấc sắc. Sau khi địa tinh phát huy kỹ nghệ chế tạo mũi tên tới cực hạn, phương pháp này cũng đã được phổ cập cả đại lục. Đoạn vân còn nghĩ ra một bộ ma pháp thích hợp cho dân chúng, phổ cập phương pháp tu luyện khắp nơi. Phương pháp tu luyện ma pháp đó là đoạn vân dựa vào những nhân sĩ tu luyện ma pháp chế ra. Bộ sách đó có tên là Trung Hoa Đại chúng Hóa Ma Pháp phổ cập giáo tài, trực tiếp phân phát cho 50 ước nhân tộc trên đại lục. Khiến cho ai cũng đều có năng lực tiếp xúc ma pháp. Việc này cũng chính là một hình thức khác của việc giáo dục phổ cập. Khi bắt đầu phát hành, để tìm được quyển sách đó, Rất nhiều ma pháp sư trên đại lục đã đánh nhau cướp bóc đến sức đầu mẻ chán. Nhưng về sau, để phát hành phổ cập khắp nơi, Đoạn Vân trực tiếp ra lệnh cho phô tô một ước quyển, Lại cho phát hành rộng rãi khắp các thành thị với chi phí thấp, Còn nông thôn thì phát hành miễn phí. Quyển sách này xuất hiện vô số bản sao. Cuối cùng, cơ hồ biến thành quyển sách gối đầu giường trên đại lục. Hành động này của Đoạn Vân trực tiếp làm cho các ma pháp sư trên đại lục làm phát nghiêm trọng. Đoạn Vân cũng buộc tất cả thủ hạ phải đi tu luyện. Còn hắn thì không ngừng làm một vài thí nghiệm. Nghiên cứu làm sao làm sống lại vong linh đại quân. Thông qua một phen nghiên cứu, Đoạn Vân phát hiện ra việc sống lại của Melvin, Alexander và các Asia. Không đơn giản chỉ dựa vào tẩy tủy đan, thủy linh đan và huyết mạch của mình, nếu không có khí ước. Ba người bọn họ căn bản đừng nghĩ tới việc sống lại. Nói cách khác, nhờ có đoạn vân vốn là chân thần cấp cho họ sinh mạng, phải dựa vào tinh thần lực cường đại của đoạn vân mà tái sinh ra sinh mạng, trở thành một loại nô lệ khác của đoạn vân. Họ cũng không khác gì một loại phân thân của đoạn vân. Thông qua máu và dược hiệu thần kỳ của tẩy tủy đan và thủy linh đan thúc đẩy, Thân thể họ được tái tạo lại, nhưng Đoạn Vân không có khả năng ký kết khế ước với tất cả vong linh. Nói cách khác, Đoạn Vân căn bản không có khả năng dùng phương pháp làm sống lại Melvin để áp dụng cho 3.000 vạn đại quân. 3.000 vạn người dù sao cũng không phải là một số nhỏ. Không biết vì mục đích làm sống lại, hay là có ý đồ khác. Mà khi chưa tìm được phương pháp làm sống lại đại quân vong linh, Đoạn Vân đã hạ lệnh cho 3.000 vạn đại quân này phải trung thành với Đoạn Vân, trung thành với Trung Hoa gia tộc. Hắn dùng giáo nghĩa gia tộc phổ cập của quân đội trên đại lục áp dụng vào đại quân vong linh. Đoạn Vân tin rằng, không được bao lâu nữa đội quân này sẽ trung thành tuyệt đối với hai chữ Trung Hoa, để tìm được phương pháp có thể làm sống lại số lượng lớn vong linh. Đoạn Vân tìm đến tất cả những bộ sách tế tự đề cập đến đủ loại ma pháp. Rồi kết hợp với kiến thức của mình đã biết về sinh mạng ở đây Cuối cùng, đoạn vân tìm được phương pháp lý luận làm sống lại vong linh Kỳ thật biện pháp rất đơn giản Đó là cung cấp một thân thể cho hắn Lúc cung cấp thân thể cho phải tiêu trừ oán khí trên người vong linh Làm cho vong linh biến thành linh hồn Về việc làm sao cung cấp thân thể Đoạn vân nghĩ tới một biện pháp tái sinh thuật trong ngành tế tự Tế tự thuật có một loại tế tự thần cấp Đó là tái sinh thuật. Thông qua thuật tế tự này, những bộ vị như cánh tay hoặc chân không trọn vẹn sẽ được khôi phục. Nhưng thuật tế tự này hao phí tế tự thần lực rất lớn. Nếu một tế tự thần cấp tiến hành một lần thì đừng mong sử dụng lại trong vòng nửa năm nữa. Hơn nữa thực lực có thể giảm xuống, mặc dù tự nhận có năng lực tế tự hơn người. Nhưng đoạn vân dám nói. Cho dù là sinh mạng nữ thần cũng không có khả năng cung cấp thần lực để tái sinh cho 3.000 vạn tướng sĩ Ngay lập tức Đoạn Vân nghĩ tới dược thủy và sinh mạng thủy của mình Dược thủy có năng lực chữa trị cường đại Nhất là có những chất rất quý cho thân thể Đoạn Vân còn nghĩ tới thuật chữa trị của ma pháp thủy hệ Hắn muốn đem tất cả những thứ này tập trung sử dụng kết hợp với nhau Về phần làm sao tiêu trừ được lệ khí Từ một quyển cổ thư Đoạn vân tìm được một loại nghi thức tên là huyết tế, tế bằng máu. Huyết tế cũng có thể có tác dụng tái tạo lại thân thể. Tên của loại huyết tế này là dục huyết trọng sinh, sống lại bằng cách tắm máu. Trải qua một tháng khổ cực nghiên cứu và thí nghiệm, đoạn vân cuối cùng cũng tìm được phương pháp làm sống lại vong linh, đồng thời cũng đã thí nghiệm thành công chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện mới .com, chương 364, huyết tế phục hoạt ngày 41. Khi tất cả đã chuẩn bị xong, đoạn vân chuẩn bị làm nghi thức hồi sinh lại cho đám vong linh. Địa điểm nghi thức tái sinh được đặt tại vong linh hợp cốc, một cái ao thật lớn được kiến tạo ở phía ngoài thành yêu tinh. Ao này dài đến 500 thước, rộng ước 200 thước, sâu ước 4 thước, được đổ một thứ chất lỏng màu đỏ đầy hơn phân nửa. Chất lỏng màu đỏ chính là máu. Máu này là do đoạn vân mất thời gian gần một tháng thu thập được từ các nơi trên đại lục. Trên 10 ước dân chúng đại lục mỗi người đều hiến một chút mới được chừng đó máu. Đoạn vân đã là người đứng đầu nhân giới. Dân chúng đại lục cơ bản đều là dân chúng của đoạn vân. Thường thường, dân chúng đều cho rằng người nào có năng lực cường đại thống trị họ thì chính là người phụng mạng của thần. Do đó đoạn vân cũng trực tiếp được dân chúng đại lục cho là một loại thần minh. Có thể làm cho người ta bất tử. Hơn 10 ước dân chúng hiến chừng đó máu. Đổ đầy hơn nửa cái ao khổng lồ đó, cái huyết trì đó vốn được dùng xi măng xây thành, đáy ao và bốn bên đều được Pháp Sư Địa Tinh khắc lên đại lượng ma pháp trận. Tác dụng của ma pháp trận này là bảo trì máu trong ao luôn luôn dao động, hơn nữa còn có loại thủy hệ ma pháp chữa trị thân thể. Sau khi tất cả đã hoàn thành, đoạn vân lệnh cho người đem 500 thùng tẩy tùy thủy vừa được cấp tốc chế tạo đổ cả vào huyết trì. Tẩy tùy thủy này sẽ tăng cường tốc độ tái tạo lại thân thể, hơn nữa còn cải tạo thân thể hoàn mỹ hơn. Ngay sau đó, đoạn vân ra lệnh cho người mang 10 thùng sinh mạng thủy đổ vào huyết trì. Tiếp theo, đoạn vân cắt ngón tay mình, chích 3 giọt máu nhỏ vào huyết trì. Khi mọi việc đã hoàn tất, đoạn vân phi thân lên trên huyết trì 10 thước. Sau khi ổn định thân hình, liền vận chuyển thái cực chân khí, lăng không đứng thẳng. Theo sự vận hành thái cực quyền. Trên đỉnh đầu đoạn vân bỗng xuất hiện một thái cực đồ án thật lớn đang xoay tròn. Thái cực đồ trực tiếp phủ kín nửa huyết trì. Khi thái cực đồ vừa hình thành. Cả huyết trì cũng bắt đầu sôi lên. Huyết trì không ngừng quay tròn. Dược thủy. Sinh mạng thủy. Nước trị liệu trong huyết trì nhanh chóng được khuấy đều cùng nhau. Rồi phát sinh phản Ứng mãnh liệt. Sau khi huyết trì ổn định. Đoạn vân quay về nhóm 3.000 vạn vong linh đại quân cách đó không xa nói, các ngươi phải nhớ.